Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô cũng không muốn bắt máy. Tối hôm qua, điện thoại di động rung cả đêm, cô đều không quan tâm. Trực tiếp tắt máy, sáng nay, mở máy không ngờ vẫn còn gọi tới. Người đàn ông này gọi cả đêm hay sao? Muốn chuyên tâm làm việc chấp láp, điện thoại di động vẫn ong ong vàng như cũ. Giữ thiên tuyết không còn cách nào, bắt máy hỏi. Anh có chuyện gì không? Tiểu tuyết. Nghe giọng nói này, dự thiên tuyết ngẩn ra, lập tức phản ứng kịp. Ngữ Điệu đột nhiên thong thả, nhẹ giọng, "Di Bùi. Tiểu Tuyết, chuyện hôm qua Vũ Triết đã nói với gì, nó nhất thời xúc động mới nói những lời không nên nói làm cho cháu tức giận phải không?" Dự Thiên Tuyết có cảm giác nhấc đầu, hàng mày thanh tú hơi nhíu lại, dịu dàng nói, "Không có, xin lỗi gì, cháu biết gì về nước hôm qua, là cháu tùy hứng không có qua ăn cơm với gì." "Ha ha, không sao, tối nay mang theo Tiểu Ảnh đến đây đi, đúng lúc Vũ Triết cũng muốn nói xin lỗi với cháu." Hơi thở dự thiên tuyết có hơi bình ổn do dự chốc lát vẫn là đáp ứng. Dạ, buổi tối cho đón tiểu ảnh rồi sẽ qua. Cúp điện thoại, điện thoại bàn lại bắt đầu vang lên. Dự thiên tuyết không có cơ hội thở, nhấc điện thoại. Quản lý trương. Ngoài cổng có xe đang đợi cô, dọn dẹp một chút rồi đi ngay lập tức. Vị khách kia cũng không thích buổi tư vấn đầu tiên là đến trễ. Dự thiên tuyết ngẩn ra, nhìn danh thiếp trên tay một chút, bỗng nhiên nghẹn lời. Đợi, đợi đã Tôi còn chưa xác định có đi hay không Tôi chưa chuẩn bị xong Lầm cô như lửa đốt, cuồng quýt giải thích Cô muốn chuẩn bị cái gì Phải chuẩn bị chính là đầu óc của cô Nhanh lên một chút Đến đây thì điện thoại bị ngắt tiếng tút tút liên hồi như thúc dục đòi mạng Dự thiên thuyết đặt điện thoại xuống Đứng dậy soi gương, sửa sang lại bản thân May mà trước đây mang theo phần mắt màu cam Nên có thể che đi cuồng thâm Cầm bản ghi chép và bút chân bàn Lên bỏ vào trong túi sách Lấy áo khoác, đứng dậy, đi ra cửa không sao, dù làm không được tốt cũng phải thử một lần Thiên Tuyết cố gắng lên một chiếc Bugatti màu trắng xuất hiện ở trước mặt, Dự Thiên Tuyết ngồi vào trong xe thấy lái xe chính là một người đàn ông xa lạ mà quản lý trương thì ngồi ở phía sau lần này tôi đi cùng với cô cũng xác nhận quy củ giúp cô một chút sau này cô phải tự đi quản lý trương nói, Dự Thiên Tuyết gật đầu lặng lẽ, trầm mặt cô cũng không hiểu lắm về yêu cầu của vị khách này thì làm sao mà thực hiện Không cho người tư vấn nhìn dung mạo của anh ta nhưng... Như vậy Thì chỉ có thể cách một tấm rèm Nói chuyện hay sao Còn không cho hỏi những chuyện đã từng trải qua Cũng không cho hỏi thân phận thật sự Vậy thì bọn họ có thể ngồi tán gẫu chuyện gì Đợi chút, đối phương là nam hay nữ Dự thiên tuyết hơi đỏ mặt Khi hỏi vấn đề này Quản lý trương cười cười Đến nơi thì cô sẽ biết Dự thiên tuyết càng thêm trầm mặc Cảm giác nếu như không phải là sắp xếp của công ty Cơ hồ cho rằng đây là một vụ án lửa gạt nhất là khi cô xuống xe trong nháy mắt đã bị một băng vải đen bịt kín cô gần như muốn lui bước quản lý trương đây là lòng bàn tay của dự thiên tuyết đổ mồ hôi mấy ngón tay mảnh khảnh chạm tới đôi mắt đã bị buộc miếng vải đen khẩn trương kêu anh ta đối phương muốn giữ bí mật thân phận thật sự cùng tướng mạo thiên tuyết cô chịu đựng một chút giọng quản lý trương vang lên bên tai dự thiên tuyết cao mày càng lúc càng sâu theo bản năng siết chặt túi sách tình cần xem, nếu có tình huống gì thì phải báo cảnh sát lập tức. Tình huống thế này thật sự rất quỷ dị. "Sự tiểu thư, tôi là quản gia nơi đây, nói đơn giản qua với cô một chút, phần lớn thời gian tiên sinh mời cô đến là buổi chiều hoặc buổi tối, tiên sinh không thích người khác biết thân phận cùng dung mạo của anh ấy, cho nên phiền toái cô mỗi lần tới đây đều phải bịt mắt. Dĩ nhiên, tin tưởng sự chuyên nghiệp của cô đã vượt qua kiểm tra, điểm này chúng tôi không lo lắng. Còn một điều, tiên sinh tương đối ít nói." Nếu dự tiểu thu cảm thấy ngột ngạt thì có thể tự bật nhạc nghe để thè lòng một chút. Dự thiên tuyết hơi mờ mịt khi nghe người kia dặn dò. Dù sao thì trước mắt là một màu đen, cái gì cũng không nhìn thấy. Cô có nghe thì cũng uổng công. Sau đó theo người gọi là quản gia kia đi vào. Không biết quản trương rời đi từ lúc nào dự thiên tuyết theo bản năng thẳng tắp sống lưng, bóng dáng mảnh khảnh theo tiếng bức chân trước mặt đi về phía trước. Có cảm giác băng qua một hành lang dài, quẹo qua một con cua kẹo mới đi đến trước cửa. "Dự tiểu thư, cẩn thận, có bậc thang." Dự Thiên Thiết gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đi lên bậc thang, nghe được tiếng đẩy cửa. Bên trong là sự cô đơn yên tĩnh. Dự tiểu thư có thể tiến vào, tiên sinh đang ở bên trong. Vị quản gia kia nói xong, sau đó lui ra ngoài, đóng cửa lại. "Xin chào." Dự Thiên Thiết cau mày chào một tiếng, nhưng chỉ có tiếng vang không có tiếng trả lời. Cô chỉ có thể tự mình đối mặt với không gian hoàn toàn xa lạ tối đen này. Trong phòng, có cái gì không? Người kia ở đâu, cô cũng không rõ ràng lắm. Nhẹ nhàng hít một hơi, dự thiên tuyết mở miệng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net